Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net không thể ở chỗ khác Thế nhưng điều đó là không có khả năng Anh là một người đàn ông Anh cũng có chí lớn của chính mình Anh nhất định phải đi ra bên ngoài để rèn luyện một lần Mình chứng năng lực của mình Hơn nữa cha mẹ anh đều định cư ở Bali Anh hy vọng có thể thử xuyên Quay về Bali để thăm bọn họ Đây cũng chính là nguyên nhân anh đáp ứng Đảm nhận chứ không phải là tổng thanh tra khu vực Châu Á Lôi Dù sao anh cũng là con một của bọn họ Bọn họ cũng không muốn một năm lại không gặp nổi anh được hai lần. Thế nhưng Christina lại không đồng ý rời khỏi Paris. Thậm chí cô ấy còn trực tiếp nói cho anh biết rằng, cô ấy không thích ở đâu ngoại trừ châu Âu. Cả cuộc đời này, cô ấy cũng sẽ không thích ứng nổi với khí hậu của châu Á. Cô ấy sẽ không có khả năng theo anh ở châu Á. Vấn đề kế hoạch trong tương lai của hai người quá mức khác biệt. Cho nên chúng anh đã có vô số lần cắt cầu. Cuối cùng là bình tĩnh quyết định che tay. Chỉ tình Trầm Tĩnh lắng nghe. Cô biết chuyện này nhất định sẽ không dừng ở đây. Nếu không giờ phút này, Evith sẽ không nhắc đến chuyện xưa đó với cô. Vì vậy, Evith lại tiếp tục nói. Sau khi chia tay, bọn anh cơ hồ là không có liên lạc. Chỉ vào dịp sáng sinh có gửi một tin nhắn, nhưng chỉ là chào hỏi một cách đơn giản. Cô ấy nói cho anh biết rằng cô ấy đã có bạn trai, mà bạn trai đối với cô ấy là vô cùng quan tâm. Cô ấy rất là hạnh phúc. Evith nói đến đây thì mỉm cười có một chút chua sót. Anh cũng nghĩ chuyện này đến đây là đã xong rồi. Christina chỉ là một đoạn hồi ức trước kia. Tuy rằng đã chia tay, nhưng anh thấy rất là vui khi cô ấy đã tìm được một người đàn ông thích hợp. Thế nhưng trăm triệu lần anh không nghĩ tới. Năm năm sau khi chia tay, cô ấy lại gọi điện thoại cho anh. Hơn nữa còn nói cho anh biết, cô ấy hiện tại đang ở Bali. Đã thuê phòng khách sạn ở gần nhà bố mẹ của anh. Bali ư? Trì tin cũng rất là kinh ngạc. Nhưng vì sao cô ấy lại đột nhiên chạy đến Bali? Cô ấy không phải nói là không thích châu Á sao? đáy lòng không yên, cô biết người con gái cô chơi từng gặp mặt này có thể sẽ ném cho bọn họ một quả bom chất lớn. Tình à, đôi mắt màu lam của Evis tràn đầy xúc cảm phức tạp, hai tay gắt cao ôm chặt lấy cô. Em hãy đồng ý với anh, mà kể có phát sinh bất cứ chuyện gì, em cũng sẽ không rời xa anh. Được, em đồng ý với anh. Nhưng mà rốt cuộc là làm sao? Anh mau nói cho em biết đi mà. Của mặt anh Tuấn của Elvis tràn đầy lo lắng, mệt mỏi cất tiếng thừa dài nói. Anh quả thực không thể tin được. Trong điện thoại Tristino đã nói cho anh biết. Cô ấy muốn cho anh thấy con trai của bọn anh. Chính là một đứa con trai 4 tuổi. Dường như có tiếng sấm nổ ở bên tay. Chỉ trong nháy mắt, tại cô chỉ còn tiếng ủ ù còn hết thầy không nghe thấy gì cả. Nếu như có thể, cô thật hy vọng bản thân chưa từng nghe thấy câu nói kia. Con trai của Elvis ư. Tại đảo Bali, sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ, sắc trời chiều màu vàng đượm từ trầm biển khơi Ánh chiều tà chiếu trời xuống mặt biển muôn nhìn tia sáng, vô cùng rực rỡ tươi đẹp. Cảnh đẹp khiến người ta nhìn con kìm được mà than thở. Tuy rằng trước mắt cảnh sắc rất đẹp, nhưng trì tinh lại vô tâm thưởng thức, tự đáy lòng kẻ cất tiếng thở dài. Trước kia khi đến đảo Bali du lịch, cô rất rất thích mặt trời lặn ở trên biển, lại càng ưa thích nơi tỏa ra bầu không khí nghỉ ngơi này. Cô thường thường giới thiệu cho những vị khách đến đây để du lịch, cũng từng cùng với bọn họ đi tới nơi đây. Cho dù tâm tình không tốt như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần nhìn ánh tà dương đẹp không tưởng tượng nổi này, thì toàn bộ phiền não cũng đều trở thành hư không. Các tiếng thở dài lần thứ hai, giờ phút này chỉ tinh thực là nhớ tới bản thân đơn thuần của trước kia. Thì ra trên thế giới có rất nhiều chuyện phiền não, không phải chỉ cần nhìn mặt trời là có thể giải quyết ví dụ như là phiền nhiễu lớn nhất trước mắt mà cô cần phải đối mặt. Bây giờ đã là 6 giờ 20 phút chiều, hơn 10 phút nữa, Tristina sẽ tới đây. Cô ta hẹn với Evith là cần ăn tối với nhau, thảo luận về chuyện con của hai người. Ngày hôm nay, cô ta sẽ không mang theo con trai đến. Để đến lúc nói chuyện với Evith xong, cô ta sẽ sắp xếp thời gian để hai cha con họ gặp mặt nhau vào ngày mai. Cha con, chỉ tình suy nghĩ về hai chữ này. Loại cảm giác này thật sự là kỳ quái Cô yêu người đàn ông đã làm cha Cùng với người phụ nữ khác sinh ra một đứa trẻ Hơn nữa đã được 4 tuổi rồi Chỉ tình biết mình không thể giận Evis, Dù sao hắn cũng không làm sai điều gì Năm đó hắn cùng với Tristina tình yêu cuồng nhiệt, Vốn tưởng rằng sẽ kết hôn Không nghĩ rằng cuối cùng là duyên hết mà chia tay Mà nhiều năm nay Tristina cũng không cho hắn biết rằng hắn có một người con Chỉ tình à Evans đi đến bãi biển, cầm lấy áo mỏng chàng thêm cho cô. Do to, tại sao không vào trong nhà chứ? Này này là biệt thự của Evans ở bờ biển, tầm nhìn rất là tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện